các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ý trời thì làm sao mà ai có thể biết được chứ thằng mẫn nó lầm đường lạc lối thì rồi cũng sẽ nhận lãnh nhân quả mà thôi ta hãy nghĩ đến chuyện ngày mai làm sao thu phục nó đi dừng sư phụ con ma long kia t h ự c sự mạnh như vậy sao thầy lĩnh gật đầu ông ngước mặt lên rồi thở dài một hơi trong cuộc đời hàng yêu phục ma của ta chưa bao giờ ta nhìn thấy hay nghe nói tới một thứ tà linh có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ đừng nói là chạm mặt hay đánh nhau với nó như hôm trước hôm ấy nếu ông mãi không lấy thân mình che chở cho ta thì chắc bây giờ người chết là ta chứ không phải là ông ấy bây giờ nhớ lại hôm ấy ta còn cảm giác da gà nổi lên từng đợt mình c o n nghe ta dặn kỹ đây ngày mai nếu mọi sự không thành con phải bảo toàn tính mạng của mình đừng liều mạng hãy nhớ con còn có vợ con lỡ con có mệnh hệ gì con ngọc khoa và đứa nhỏ trong bụng nó sẽ sống ra sao nghe lời ta nhé con m ì n h thở dài t h ư ở n thượn bây giờ con chỉ nhớ vợ con thôi còn trận đánh ngày mai con không thể hèn nhát mà bỏ chạy được con cũng đã nói chuyện với ngọc khoa, cô ấy có thể nuôi dạy đứa nhỏ nên người được, còn con theo sư phụ từ nhỏ học đạo pháp là để giúp người giúp đời, trốn chạy để giữ mạng sống của mình con không làm được. ta, ta t h ầ n không l ầ n khi nhận con làm đệ tử, giỏi lắm, còn giỏi lắm. hai người tình cảm đủ chưa? tiếng nói từ đâu vọng lại làm hai thầy trò giật mình. ai thầy lĩnh h ắ n g i ọ n g rồi nhìn ra bên ngoài xung quanh vẫn một màu đen kịt không có ai ở đó cả mình thì toàn quay sang lay mấy người đạo sĩ kề dậy sư phụ họ thầy lĩnh nhìn qua phía mình thì phát hiện ra khung cảnh xung quanh hiện ra rất m ờ ảo là mê giới có người đưa chúng ta vào mê giới ai ai đấy h ai thầy trò các ngươi quên ta rồi sao h ha ha ha một cái bóng từ ngoài bước vào vừa đi vừa cười trông rất sàng khoái đến gần thì thầy lĩnh và mình mới c h ố mắt lên mà kinh ngạc như không tin vào mắt mình nữa mình thốt lên thần thông ông thần thông ông thần thông từ bên ngoài bước vào ông ta ngồi t h ụ p xuống đống lửa trước mặt hai người rồi đưa tay h ơ hơi phía trước đúng là ấm quá bên ngoài lạnh lắm hai người vẫn không hết ngạc nhiên. Thầy lĩnh đưa mắt nhìn ông ta rồi hỏi: sao ông lại tới đây? Sao? Ông thần thông đưa tay ngăn thầy lĩnh nói tiếp. khuôn mặt vẫn cười cười thật khiến cho người ta khó chịu. một lát sau thì ông mới nói: hai người đật nào cũng vậy, vẫn không bỏ được cái t ậ n hỏi nhiều, ha <cười> ha, mà lòng xuất hiện rồi. thì cũng phải tới lượt Kim Long chứ. Vừa nói ông vừa nhìn Minh rồi nở một nụ cười nhẹ. Thầy lấy nhíu mày. Không phải ông đã phong ấn nó lại rồi sao? Bây giờ đưa Kim Long trở lại liệu có ảnh hưởng tới thằng Minh như lúc trước không? Ông thần thông không đáp, chỉ ngồi tùm t i m cười. Đột nhiên ông nắm chặt lấy cổ tay Minh rồi lâm dâm đọc chú. cơn đau khủng khiếp nhất mà minh từng trải qua đã ập đến, không phải ở tay mà là toàn cơ thể anh, đau như bị ai lấy dao đâm từng nhát, từng nhát vậy. thể lĩnh toàn đưa tay tách hai người ra khỏi nhau, thì một luồng tình lực đẩy ông bật ra. ông, thể lĩnh lồm cồm bò dậy, nhưng rồi ông khựng lại, gương mặt minh bây giờ đã giãn ra, thậm chí còn có chút dễ chịu. một lát sau tiếng niệm chú của ông thần thông chấm dứt thì ông ta biến mất cảnh vật xung quanh không còn mờ ảo nữa mình g i ậ t mình mở mắt sư phụ là mơ phải không thầy lĩnh nhíu mày ông nhìn xung quanh những người đạo sĩ kia vẫn ngủ ngon lành không có chút dấu hiệu gì là có người vừa tới đây mình b ỗ vỗ vào đầu mấy cái đột nhiên anh cảm thấy ngực của mình có chút hơi nhức nhức thầy lĩnh hiểu ý liền tiến tới bành c á n ngực áo m ì n h ra sư phụ cái này trên ngực Minh bây giờ là một con rồng được xăm chính giữa ngực. Nghe